Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn truyện của tác giả Trần Đảo Được phát duy nhất trên kênh youtube MC Nguyễn Thành Hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha chương 316 Bách Vô Cầu và Á Vương Người quên ta thật rồi sao Không đúng Người không phải Á Vương nhị biểu cảm trên mặt Quy Trần Bách Vô Cầu nhẹ nhàng lắc đầu sau đó nói tiếp Nhìn thì có vẻ giống hệt như nhau Ngay cả hơi thở Công giống Á Vương Nhưng mà giả thì chính là giả Người là Á Vương được người ta tạo ra Đúng không Trong thấy phản ứng của Quy Trần Và Bách Vô Cầu Lục Vô Kỳ ở phía xa đã biết có chuyện gì xảy ra Hàn nhành như chớp Phì đến bên cạnh Quy Trần Tòm lấy một bàn tay của y kéo ra ngoài Nhờ lúc đám yêu quái của Bách Cương Còn chưa phản ứng lại Lục vô kỵ vừa đi vừa nói Bạch vô cầu để lại cho các ngươi Vừa nay A Vương Kìm hãm linh hồn của hắn Nên ăn nói có chút hồn đồ bỏ lát nữa là hết Chẳng hai bọn chúng lại Sông trên của hai người lục vô kỵ và quy trần ngươi Đều nằm trong một ý niệm Của yêu vương Lâu này Bạch Cường cũng phản ứng lại Lập tức chỉ vào bóng dáng hai con yêu Tiếp tục nói với thuộc hạ của mình Yêu vương còn chưa lên tiếng Hai bọn chúng đừng hòng đi khỏi. Làn sóng câu cuối cùng e quá hệt như sóng chiều, lại lần nữa đến phía Lục Vô Kỳ và Quy Trần. Mà thế lại sắp xảy ra một trận hỗn chiến. Bạch Vô Cẩu đột nhiên bật cười nói: <cười> "Không cần ra tay vội, ta có lời muốn hỏi hai bọn chúng. Này, thân thân của A Vương bị các ngươi giấu ở đâu rồi? Nói ra thì ta sẽ để bọn chúng thả các ngươi đi." Ta chính là Á Vương Quy Trần quay người Nên Bách Vô Cầu nói tiếp Chẳng qua hiện giờ Ta đã đoạt giá Á Vương Là ta đang kiểm soát cơ thể của nó Không phải Kẻ thân xác yêu quay này của người Căn bản không phải Á Vương Mặc dù hai người rất giống nhau Để ta còn suýt chút nữa Đã nhìn nhầm Nhưng giả thì chính là giả Bách Vô Cầu cười tùm tìm Nên Quy Trần Sau đó là nhìn sang lục vô kỳ ở bên cạnh Vị ưu vương này như hiểu ra gì đó Hơi mỉm cười một chút Rồi tiếp tục nói với Quy Trần Hòa ra người cũng bị lừa gạt Người tên Lục Vô Kỵ phải không Người nói đi Trân thân của Á Vương ở đâu Quy Trần Không cần quan tâm đến hắn Chúng ta đi Lục Vô Kỵ lôi kéo bóng đen Quy Trần Đã níu chặt hàng mày Nhắm vào giữa đám yêu quái sông lên Đối với hắn mà nói tha rằng liều mạc đánh nhau về đáp yêu quái này thêm một trận Cũng tốt hơn là trả lời câu hỏi của Bách Vô Cầu Trông thấy hai con yêu quái phớt lờ mình Bách Vô Cầu cười cười lắc đầu Sau đó liên nhìn anh trai của mình nói Bạch Cường, người đang cho bọn chúng đứng tạo dáng đây hả? Bách Cường lúc này cũng đang đợi em trai mình lên tiếng mà nghe thấy câu hỏi có chút nhạo bán này Đại yêu cười lên đầy dữ tận Hồ tỏ với hàng vạn yêu binh yêu tướng Đang chặn bên ngoài Chúng yêu nghe lệnh Bệ hạ có chỉ Đã thương hai yêu Sẽ được phong hầu Giết chết hai yêu Sẽ được phong vương Cả người còn không định tranh thủ Cho con cháu một phần vinh quang sao Một câu vừa dứt Đám yêu quái chặn ở phía trước lục vô kỳ Và quy trần liền điệu bùng nổ Rồi dập tiến lên Kết thành một bức tường khổng lồ Để hai con yêu quái xuống Chỉ trong trước mắt Đã nhấn chìm cả hai Trong dòng nước lũ Thế hai con yêu quái Đã chìm sâu trong làn sóng yêu quái Đông nghìn nghịt Quyên bất quỳ cười hì hì Loan ton chạy đến Đường bên cạnh con trai nhặt nhà mình nói Ngài à tự nhiên tỉnh lại Hay là do chúng ta làm ồn quá Khiến ngài tỉnh Nếu có bực bội vì bị lỡ giấc Thì ngài cứ thoải mái Chút giận lên hai bọn chúng đi Ngủ lâu như vậy Ta cũng nên tỉnh rồi Mạch vô cầu nheo mắt Cười nhìn quy bất quý Trong khoảnh khắc này mọi người một yêu bởi vì nụ cười Mà vẻ mặt trông giống nhau đến sáu phần Bây giờ mà nói bọn họ Là cha con ruột thịt 8 phần hẳn là sẽ có người tin Nhưng thân thể này Là con trai người đang làm chủ Ta chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt Nhờ phúc của A Vương giả Cuối cùng cô có thể Ra ngoài hít thở không khí rồi Bách vô cầu nhìn trái nhìn phải một vòng Lại nói tiếp Anh bạn tóc bạc kia đâu? Vợ nãy lúc ra ngoài, ta còn đang nghĩ nơi đây đã loạn thành như vậy. Anh bạn xấu tinh kia, lại chạy đi đâu mất rồi? Bị ông già ta đắc tội rồi. Quy bất quỷ nhìn thoáng qua, Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng đang đi tới. Dùng vài câu ngắn gọn, kể lại chuyện xảy ra ban nãy. Người dùng pha không, đánh bay ý á. Mách vô cầu phi cười, đưa tay sờ đầu sờ chán của ông già, tiếp tục nói. Không ngờ ngươi, lại bệnh nặng như vậy. Đã bắt đầu nói sẵn rồi. Đến ta còn chưa chắc có thể làm được chuyện đó. Thế mà ngươi, lại làm được luôn cơ hả? Nào, nói lại lần nữa, anh bạn tóc bạc kia đi đâu rồi? Lúc đại biểu cảm trên mặt quy bất quý, bông trở nên kỳ quái. Ông già hơi hơi, dỏ môi, nhìn hai vị đại phương sư, đang định nói vài câu ám chỉ, thì đột nhiên, nhìn thấy trung tâm đám yêu binh yêu tướng, phát ra một tiếng động lớn, Sau đó, liền thấy Lục Vô Kỵ toàn thân đen nhánh tự dưng nhảy ra. Lúc này, đã không thấy bóng dáng Quê Trần đâu nữa. Không ngờ hai bọn chúng đã hợp lại thành một, giống hệt như ban nãy, bóng của Quê Trần trải ra bao bọc lấy cơ thể Lục Vô Kỵ. Khi Lục Vô Kỵ hắc hóa nói chuyện, trong miệng đồng thời phát ra hai giọng nói chồng lên nhau. Chẳng phải ngươi muốn tìm Á Vương sao? Ta ở đây." Trong khi nói, một tay lục vô kỳ bao lấy cổ con yêu quái đang lao tính. Sau khi bẻ gãy cổ nó thì đón lấy trùy sắt trong tay yêu quái đã chết, đánh về phía đám yêu binh yêu tướng, vẫn đang liên tục nhào lên. Lục vô kỳ hiện giờ dù như đã trở thành một yêu quái hoàn toàn khác. hắn hóa thành một bóng đen sông vào trung tâm đám yêu binh yêu tướng. Sau đó, yêu binh yêu tướng bắt đầu trở nên hoảng loạn. Yêu quái chỉ cần tiếp xúc với bóng đen. Là liền bị trùy sắt đánh chết đang thường thay đám yêu quái Còn chưa kịp nhìn rõ là ai ra tay Đã phải táng mạng dưới đòn trùy Lực vô kỳ hắc hóa Có tốc độ cực nhanh Ngay cả yêu quái không mang tính mạng xông đến Cũng không thể gây ra bất cứ tổn thương nào cho hắn Hắn thậm chí Còn tự mình lao thẳng vào trung tâm Hàng vạn yêu binh yêu tướng phản công Rột ép cho đám yêu quái Không mang tính mạng Phải liên tục lùi về sau một chút bóng dáng của á Vương bánh vô cầu hơi mỉm cười vừa rồi bị lục vôỳ cắt ngăng hàn không mặn mà với việc ngô miễn ở đâu nữa mà tỏ ra hứng thú địa lục vôỵ đa xông giá đến ngoài dìa cung điện chỉ cần hắn chạy được khỏi nơi này để có thể sử dụng độn pháp ngũ hành rời khỏi đông vậyeo bỏ chung đi rồi ngài sẽ thật sự không tìm được á Vương nữa quê bất quy cây tùm tm đứng ở phê sauôii vào một câu Thầy Bạch Vô Cầu vẫn không có hành động gì. Ông già lại bổ sung một nhát. Ông giả ta nghe nói, hai anh em lục vô kỳ và quy trần đều là bậc thầy luyện chế yêu quái. À vương này, chắc hẳn là bọn chúng luyện chế ra. Nói về luyện khí, thì ông già ta từng trải nhiều rồi. Nếu vẫn không biết luyện chế yêu quái là phải luyện được thế nào. Cầu cuối cùng vừa dứt, đồng từ trong mắt Bạch Vô Cầu hơi chút co rút lại. Yêu vương liếc nhìn cha ruột của mình một cái nói Người nói rất đúng Luyện chế yêu quái Nên luyện như thế nào Lời còn chưa nói xong Bóng giác bách vô cầu đã biên mất ngay tại chỗ Sau đó Từ phía trung tâm đám yêu bình yêu tướng Phát ra một tiếng nổ lớn Lục vô kỳ vừa nãy Còn bên thành một bóng đen tả sùng hiếu đột chém giết ở bên trong Giờ phút này giống như Một con diệu đứt dây bay ngược ra ngoài Còn chưa đợi hắn đáp đất Bách vô cầu đã đứng sẵn ở đó đợi lục vô kỳ Quỷ bất quỷ nhìn thấy con trai nhặt của mình đã dơ bàn tay lên chuẩn bị đánh về phía lục vô kỵ Bất thỉnh lệnh, bóng đèn trên người bán yêu thoát khỏi cơ thể hắn bỏ lần nữa phụ lên cơ thể bách vô cầu Trong một khoảnh khắc cả cung điện lặng ngắt như tờ Nếu như vị bách vô cầu này cũng bị quy trần kiểm soát Vậy thì thật sự không thể ghi ra liệu còn ai có thể kìm hãm được thứ này nữa Lúc này, lục vô kỳ thở vào nhẹ nhõm Cười với bách cương Quỷ bất quỳ, đang ngây ngẩn cả ra Nói Tình thế hình như, lại xoay chuyển rồi Một câu còn chưa nói xong Sang mặt bạn yêu đột nhiên đại biến Trông thấy bách vô cầu Hẳn là đã bị quy trần kiểm soát Lại bất ngờ, vùng đám tay Đánh về phía mình Theo một tiếng vang trầm bạn yêu lại bị đánh về Phía trung tâm đám yêu bình yêu tướng Rồi nhai mắt, đã bị nhấn chìm Trong đám yêu quái Sau đó, bạch vô cầu đen như mực Quay lại cười với quý bất quy nói Sợ rồi phải không? Thủ đoạn của A Vương Vẫn chưa thể làm gì được ta đâu Trong khi nói Bạch vô cầu đưa tay lột bóng đen Đang bám trên người xuống Giống như cởi quần áo Hẳn bóc cổ bóng đen tiếp tục nói Người gần như là giống hệt với á Vương Ta có phần không đỡ xuống tay Nhưng trên đời này Có một A Vương cũng đủ rồi Người là dư thừa chương 317 Bí mật của Bạch Vô Cẩu. Bà thầy Bạch Vô Cẩu sắp sửa ra tay với Quỳ Trần, chợt có một tiếng gầm truyền đến từ bên trong đám yêu binh yêu tướng. Đừng động vào Quỳ Trần, ta sẽ nói cho ngươi biết á vương ở đâu. Khi nói đến cuối cùng, bên trong đám yêu quái nổ vang một tiếng cực lớn, lực vô kỵ một lần nữa lao vọt ra. Hề giờ toàn thân bán yêu đầy đầy vết thương, nhưng vị trí không có vảy giáp che chắn bị căn xé đến mức, lộ cả xương. vô gì vầy giáp của hắn, có thể hộ thân. Những đám yêu quái, chuyên trị nhắm vào, những chỗ bị chóc vầy. Ở trong hoàn cảnh chật trội, không thể nào sử dụng được yêu khí. Lụi yêu quái thì dứt khoát, dùng miệng căn xé. Mặc dù bác yêu sở hữu năng lực phục hồi cơ thể rất mạnh mẽ, để công không chống đỡ nổi, nhiều yêu quái như thế. Hiện giờ trong lòng lục vô kỷ, đã hối hận xanh cả ruột, Vì lão lang bị ngôi miễn quý bất quý phát hiện ra, hành tung đến hắn, không mang theo pháp khí và yêu quái luyện chế, Vốt tưởng rằng có quy trận cùng phối hợp tác chiến là đủ rồi. Không ngờ, mà chuyện lại trở nên mất kiểm soát. Khi cho hiện tại phải sa lầy như vậy. Nếu như Amon không gian rộng rãi hơn, có pháp khí và yêu quái trợ giúp, Lục Vô Kỵ không việc gì, phải để đám yêu bệnh yêu tướng kia vào mắt. Ở nơi rộng rãi một chút, Hàn Luân có cách Có thể từ từ Tiêu diệt hết đám yêu quái này Đường trong cung điện Chỉ to bằng bàn tay thế này Bản thân hắn hoàn toàn Không có cơ hội Lật ngược thế cờ Thả quy trần ra Tạ dân người Đi tìm áo vương ngay lúc chưa bị Đám yêu bệnh yêu tướng Nhấn chìm lần nữa Lục vô kỵ Dùng hết sức ngầm lớn Trọng thấy đám yêu quái Phía sau Đang chuẩn bị Lao đến vào bán yêu Bạch vô cậu Đột nhiên nói một câu Đại chút Ta có chuyện muốn hỏi hắn Bạch vô cậu là vua của bảy yêu trong thiên hạ Sau câu nói của hắn Đáp yêu quái phía sau Đều lập tức dừng động tác Mặc dù tạm thời không buông tha cho bán yêu Nhưng đáp yêu binh yêu tướng Vẫn nên chăm chăm hắn Như hổ dình mồi Chỉ đợi một lát có câu nào nói không khéo Yêu vương chỉ cần ra hiệu một cái Bọn chúng sẽ nhào lên Ngạm sạch bán yêu này Từng chút một Thế đáp yêu quái đã dừng lại Bánh vô cậu mây hất tay nép bóng đèn quy Trần về viết lục vô kỷ sau đó nên chăm chăm hai con yêu quay nói tiếp ra đi A Vương ở đâu ai nói ra thì người đó có thể ra ngoài không được hai trung toàn nhất định phải đi ra cùng nhau năng lực hồi phục của lục vô kỷ quả thực đáng kinh ngạc chỉ trong thời gian vài câu nói mà cơ thể hắn đã hồi phục lại như ban đầu hắn lên nhìn quy Trần một cái Tiếp tục nói với Bách Vô Cầu Người thả y Ta sẽ dẫn người đi tìm Á Vương Nếu người nhất định phải giết một người Vậy thì giết cả hai chúng ta đi Làm như vậy thì cả đời này Người cũng đừng mong tìm được Á Vương Ta không thích có kèm mặt cả Lại nói Á Vương đối với ta mà nói Cũng không quan trọng đến thế Bách Vô Cầu hơi cười một chút Nhìn Lục Vô Kỵ nói tiếp Cơ hội chỉ có một lần Đáng tiếc người đã lãng phí mất rồi Sang kiếp sau Nếu có bạc cả với người ta Trước tiên phải nhớ làm rõ Mình có bao nhiêu vốn liếng Nói đến đây Bách vô cầu quay đầu nhìn anh trai của mình Tiếp tục nói Bạch cương cho bọn chúng ra tay tiếp đi Ngủ suốt nhiều năm như vậy Ta đã quên mất lúc trước Còn có một kiểu tra tấn gọi là Phúc hình Người ít mùi mau tanh công tốt Vợ vặn sóc lại tinh thần cho tỉnh ta một chút Nghe nói đến phúc hình Ngay cả đại yêu như Bách Cương Cùng hít một hơi khí lạnh Phúc hình của yêu sơn Là khai niệm chỉ loại hình tra tấn Bằng cách đem yêu quái phạm phải tội ác tay trời Cho những đồng tộc khác ăn sống Bởi vì sức sống của yêu quái mạnh mẽ hơn con người rất nhiều Cảnh tượng điển hình chính là Da thịt toàn thân bị ăn hết một nửa Yêu quái cũng không chết Chỉ biết trơm mắt Nhìn bản thân bị đồng tộc Từng chút một ăn sạch Thời đó khi dùng hình còn có tiền lệ Cố ý tranh né Nhưng điểm yếu hại trên cơ thể Sau khi da thịt bị ăn sạch Đầu óc vẫn còn ý thức Sau này khi cương biển thống nhất yêu sơn Đau hủy bỏ phúc hình Bạch Cương không ngỡ đến bây giờ Lại được nghe chính miệng em trai mình Nhắc lại hình phạt này Mặc dù biết yêu quái đang nói chuyện Không phải Bách vô cầu như lời nói ra từ miệng yêu vương Kể cả là Bách Cương Thì cũng phải lĩnh chỉ Đại yêu phất tay Đó với thuộc hạ của mình Bệ hạ có chỉ Hai yêu lục vô kỵ và quy trần Tội lỗi tay trời Phạt dùng phúc hình sử tử Các người ra tay đi Bạch cường nói xong Vô số yêu bình yêu tướng Đồng thanh gào rú lên là một lần nữa Ổ ạt lao đến chỗ hai con yêu quái Như thác lũ Mà đúng lúc này Lục vô kỵ cũng hét lớn theo Vậy hai cốt của đế yếu bạch Trọc thì sao Người cũng không dao động sao Cả người dừng tay vợ nghe thấy nhắc đến để yêu bạch chọc B vô cầu lại dung như trở thành một con yêu quái khác nữa hay lớn về phía đáp yêu quái kia kêu bọn chúng dừng lại hàng Thù lại nét cười trên mặt lanh lông nhiên chăm, chăm lục vô kỷ bỏ lúc sau mới đó tiếp người còn biết gì nữa lúc này lục vô kỵ đã lại bị đám yêu quái đẻ xuống mặc dù Bách vô cầu đã quát yêu bình yêu tướng ngừng lại nhưng chỉ trong giây lát đó, Phần giáp thịt mới vừa hồi phục của hắn Là lại bị can xé rách toát ra Nhưng lúc này Bạn yêu đã không quan tâm được nhiều nữa Hắn hít một hơi thật sâu Tiếp tục nói với bách vô cầu Đệ yêu cộng với một á vương Đổi lây mạng của hai chúng ta Chuyện này người không thiệt Trong hai người Chỉ có một người được sống Bách vô cầu không để lại Bất kỳ đường thương lượng nào Hắn nói tiếp Cơ hội bạn nãy người đã lãng phí rồi Lần này phải nắm cho chắc đấy Hai cốt của đế yêu và ao vương Cũng chỉ có thể đổi mạng sống của một Trong hai yêu quái các ngươi Người có thể nhắc đến đế yêu Thì tức là cũng biết ta là ai Ta nói chuyện không dung thương lượng Mấy lần trước đây Vị bách vô cầu này xuất hiện Đều có thể giải quyết vấn đề lớn Chỉ bằng vài câu nhẹ nhàng bâng cua Hiện giờ hắn đã có biến hóa nghiêng Trời lệch đất so với lúc trước Lành lùng âm hiểm Nhìn hai con yêu quái Bị yêu binh yêu tướng vây quanh Giữ lại một lúc hắn nói tiếp Nhưng ta có thể cho hai người thương lượng với nhau Xem ai đi Ai ở lại Bóng đèn quy trần gần như Không chút do dự mà đi tới chỗ bách vô cầu Ngay khoảnh khắc quy trần nhấc chân lên Lục vô kỵ đột nhiên Tom lấy cánh tay y Bóng đèn quay đầu lại Liên nhìn lục vô kỵ nói Ta lại không biết những thứ đó ở đâu Nếu cứ nhìn nhằng mãi như vậy Mạng của ta và người Đều không thể giữ được Nếu người cảm thấy không đành lòng Vậy thì xuống dưới bảo vệ ta đầu thai chuyển thế đi Người biết đấy Ta không muốn nhìn thấy người kia Người không biết ở đâu Ta biết Lục vô kỳ cối đầu sát bên tai quy trần Nhỏ giọng nói ra địa chỉ Sau đó Tiếp tục che chắn đám người và yêu Nói Đây là vốn giữ mạng của người Nếu người đã không muốn gặp người đó Vậy để ta đi cho Trong lúc nói chuyện Lục vô kỳ đẩy Quy Trần về phía bách vô cầu Để bóng đen không tình nguyện Tới bên cạnh mình Bách vô cầu mỉm cười nhìn bóng đen nói Rất tốt Ít nhất người có cơ hội sống Nói đi Để yêu và á vương ở đâu Nói ra ta sẽ thả người đi Một câu còn chưa nói xong Quy Trần đột nhiên cua tay một cái Tóm lên canh tay bách vô cầu nói Người nhầm rồi Người sống sót không phải là ta Quỳ Trần! Người muốn làm gì? Dừng tay! Vừa nhìn thấy động tác của Quỳ Trần Lục Vô Kỵ đã đoán được mục đích của y Lập tức bất chấp mọi thứ Xông thẳng về phía Bách Vô Cầu Cổ lúc hắn làm ra động tác Để thấy bóng đen bắt đầu phình to một cách nhanh chóng Sau đó Từ trên giữa bóng đen Nổ vang một tiếng đinh tài nức óc Nửa tòa cung điện còn lại Nổ thành bụi chỉ trong trước mắt Hơn phân nửa đám yêu quái Xông vào cung điện bị nổ chết tươi Chỉ còn quy bất quy, sớm phát hiện ra Điều bất thường, vội vàng kéo Bách cương, lao ra khỏi cung Nhưng rồi là vậy, mọi người một yêu bọn họ Cũng bị xung lực của vụ nổ đánh bay ra mấy chục trượng xa Bạch cửa vở nga xuống đất Thì lập tức nhảy lên, điên cuồng chạy Về phía cung điện Lúc này, yêu bệnh yêu tướng trong và ngoài cung điện Đã không còn mấy con có thể Đứng dậy được nữa Cùng máy cung điện quá nhỏ Phần lớn yêu quái đều ở bên ngoài cung điện Mặc dù bị chấn động làm cho hôn mê Nhưng phần lớn trong đó Vẫn có thể giữ được mạng sống Mày cường điên cuồng đảo bới Trong đống đổ nát Không lâu sau đã tìm thấy bách vô cầu Bị ảnh hưởng bởi vụ nổ mà ngất đi Sau khi điền thấy cơ thể em trai mình Không có thương tích nghiêm trọng Đại yêu mây dám nhẹ nhõm thở ra Hắn vô nhẹ vào mặt yêu vương nói Mày vô cầu Tỉnh dậy đi Bè hạ tỉnh lại đi Một lúc lâu sau Mạch vô cầu mới mở mắt hồi tỉnh Hắn đảo mắt nhìn cảnh tượng xung quanh một vòng Lúc này Thì đến lượt trái tim quý bất quý Nhảy vọt lên cổ họng Ông già có hơi trột dạ nói Con trai Bệ hả Ngài còn nhận ra ông già ta là ai không Chỉ Khai kia với ông đây cây rắm gì Ông già cha có bị lột ra Thì ông đây cũng vẫn nhận ra hài cốt của cha nha Câu này vừa thốt ra Trái tim của quý bất quý lúc này Mới lại yên lòng thả lại xuống bụng chương 318 Lựa chọn của Lục Vô kỷ Bên trong một nông trang Cách thành trường An trăm dặm đường Có vài nông dân đang chăm chỉ canh tác Đồn yên trước mắt lóe sáng Một bóng người màu trắng Từ giữa không trung ngã xuống Còn chưa đợi mấy nông dân kịp hiểu gì Nằm nhân tóc bạc Ngã dưới đất đã bỏ dậy Người nọ dông như phát điên Liên tục gào thét ra bốn phía Phùng thập tứ, ngươi mau ra đây. Phùng thập tứ, người ở đâu? Ra đây. Phùng thập là trang chủ của nông trang này. Mặc dù mấy nông dân không biết đất xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn giúp đỡ gọi. Phùng trang chủ, có người tìm ngươi, ngươi ra xem đi này. Sư tôn, từ trong lều tranh bên cạnh có một người đàn ông trung niên tầm ngoài 40 chạy ra. Sau khi nhìn rõ vẻ ngoài của nam nhân tóc bạc, ông ta vội vàng chạy tới. Có chút ghi ngờ Để vết thương trên người đối phương Ông ta không dám hỏi chuyện vết thương Tự mình tìm đề tai hỏi Sao lao nhân ra ngài Lại đến đây lúc này Vẫn chưa đến ngày Dân ta đến địa cung Nam nhật tóc mạc chính là lục vô kỵ Và lúc này Hàn Công không kịp giải thích nữa Mà trực tiếp hét lớn vân người trung niên Người tên phùng thập tứ này Không dám chậm trễ Vội vàng xôi đuổi đam đồng dân hóng chuyện Ở xung quanh ra Dân lục vô kỳ trở về lều tranh Mấy nông dân hóng chuyện không ngờ Trang chủ của mình Còn có người bạn như vậy Anh ấy đẹp như ông thấy mặt Túm tùm lại xung quanh lều tranh Ngền cổ hóng hết Trong lúc mấy người nông dân ở hàng đầu Đang bám vào khét cửa sổ Mà nhìn vào trong Đội bọt ở phía sau đột nhiên thay đổi sắc mặt Bọn họ lặng lẽ đứng sau những người này Tay đồng thời rút từ trong ngực ra Bọt con rau găm Nhận lúc mấy người phía trước Đang tập trung tinh thần nhìn xem Bên trong lều tranh xảy ra chuyện gì Mở người đông dân phía sau Đồng thời ra tay Bỏ canh tay bịt miệng người phía trước Tay còn lại cầm dao Đâm mạnh vào giữa lưng người ta Dao găm sau khi đâm vào Còn tiện đà ngoáy một vòng Mở người băm trên cửa sổ Còn chưa hiểu chuyện gì Đã lặng lặng không tiếng động Chết trong tay đồng bọn của mình Sau khi đám đông dân này giết chết đồng bọn ngânh ngạng vô thi thể vào trong đống rơm khô bên cạnh việc không có chuyện gì xảy ra sau đó con người đánh xe bỏ tới vận chuyển cả thi thể và rơm khô ra khỏi nông trăng hủy thi diệt tích những người còn lại xử lý sạch sẽ dấu vết giết người ban nãy người không biết chuyện nhìnn vào sẽ không thể nhận ra nơi này vừa có người chết cổ lúc đó bên trong liều tranh Phùng thậptứ đang mở cơ quan theo một loạt âm thanh kim loại va chạm nhau vang lên Mặt đất từ từ nứt ra một khe hở Khe hở càng lúc càng mở rộng Cầu thang bên trong xuất hiện trước mặt lục vô kỳ Và phùng thập tứ Thên cửa lớn địa cung mở ra Lục vô kỳ cũng không quan tâm chuyện gì khác nữa Nhảy mắt vọt đi xuống theo lối cầu thang Vừa chạy thật nhanh Vừa lầm bầm Gợi kiên trì thêm chút nữa Sắp đến rồi Chỉ chút nữa thôi Chút nữa là được rồi Bên trong là thân xác của A Vương thực thụ Hiện giờ tuy có hơi sớm Những người đã có thể đoạt xá A Vương Mà ta luyện chế Thì cũng có thể đoạt xá A Vương chân chính này Trong thêm lục vô kỵ Cứ nói làm nhảm như một tên điên phong thập tứ vẫn không dám Nói lấy nửa lời Hai bọn họ cùng nhau Đi thẳng đến nơi sâu thẳm trong địa cung Phùng trang chủ chỉ về gian phòng đá Ngay đằng trước Nói với lục vô kỵ Sư tôn, đồ mà người dặn dò Chuẩn bị ở trong đó Bao nhiêu năm nay Đệ tử Vân Luân trông coi cẩn thận Không dám lơ là chút nào Người đi xử lý mọi chuyện bên ngoài Để khi không để lại chút sai sót nào Thì đến tìm ta Lục vô kỳ không thèm nhìn phùng thập tứ Lấy một cái Đi thẳng đến trước cửa phòng đá Trước khi vào trong Mới nói một câu cuối cùng Còn một chuyện nữa thay ta thông báo cho mấy sư đệ của người Ở Thanh Trường An Bắt đầu từ hôm nay Mỗi ngày đều phải gây náo loạn trong kinh thành Ta không quan tâm bọn đó có ăn thịt người hay không Chỉ cần khiến thành trường an đại loạn Thì tức là Đang thi hành đúng mệnh lệnh của ta Vâng Để tự đi làm ngay đây Phùng thập tứ hành ban lễ với bóng lưng lục vô kỵ Đang đi vào phòng đá Rồi quay người trở lại nông trắng bên trên Lâu này lục vô kỵ đã đi vào phòng đá Nơi này tối ôm ôm Phòng mắt đi ra Chỉ thấy một hồ nước đang tản ra từng đợt mùi tanh tưởi Được hồ Tuyết Băng môi tanh, đền lại trong vắt, Lục Vô Kỵ đi dở vòng quanh hồ nước, nhìn thấy có vài người ở dưới lòng hồ. Trên mỗi bóng người đều có dây thần chói lại. Một đầu khác của sợi dây buộc vào cọc đồng bên rìa hồ nước. Lục Vô chọn ra một sợi dây trong số đó, tự tay kéo bóng người đợt bật trên dây lên. Đợi sau khi bóng người được kéo lên, Lục Vô mới nhìn thấy, người này bị một đám khỉ đen vây kín. Lại kiên trì thêm chút nữa Ta đã kéo cơ thể Á Vương ra Chỉ cần đợi thêm chút nữa Là người có thể đoạt xá rồi Lục Phúc Kỳ nói xong Đổi đèn há mồm Thôi mạnh một hơi về phía bóng người Tiếp đó Nhiều nhìn thấy bóng đèn giống y hệt Á Vương Ngã xuống đất Mặc dù vẫn còn hơi sớm Nhưng người đã thích ứng với Á Vương Mà ta luyện chế lâu như vậy rồi Nhất định có thể thích ứng được Với chân thân Á Vương Khi nói lời này Lục vô kỳ kéo từ trong cơ thể ra một hồn phách mơ mơ hồ hồ hay sức cẩn thận kéo tay hồn phách từng chút một đi về phía bóng đen Đây là chân thân A Vương mà lục vô kỵ đã cất giấu mấy trăm năm nay Sau này hắn đã dùng cơ thể này làm mẫu vật luyện chê ra mấy con A Vương có yêu thể gần như hoàn hảo Vợ gì muốn tặng cho quy trần thích hợp đoạt xá yêu thể nhất Những tính cách của sư đệ mình kề quạt khó chịu Hắn lờ y, không điên không chấp nhận chân thân A Vương mà còn hủy hoại nó, cho nên mới dùng cơ thể A Vương luyện chế làm trước để y từ từ thích ứng với yêu thể này, đợi đến khi quy Trần hoàn toàn chấp nhận, lại tặng chân thân này cho y. Khỏi khắc quy Trần tự phát nổ, Lục Vô Kỵ đã lấy hồn phách của y, liều mang tháo chạy khỏi Trường An. Kế hoạch của mình vốn dĩ không chút sai sót, không ngờ đến cuối cùng suýt nữa Mà luôn cả hồn phách của Quy Trần Hiện giờ nghĩ lại Trong lòng bạn yêu vẫn cảm thấy sợ hãi không thôi Lâu này Hồn phách của Quy Trần yên nhiều đã bị tổn thương Chỉ hy vọng tổn thương không quá nghiêm trọng Có thể dùng yêu thể của Á Vương Từ từ nuôi dưỡng lại Có điều dù lục vô kỳ Cố gắng hỗ trợ mấy lần Hồn phách của Quy Trần Vẫn không cách nào xâm nhập vào cơ thể Á Vương được Sau 7-8 lần liên tục Không có kết quả Trên chán lục vô kỵ đã đổ đầy mồ hôi Cơ thể cũng bắt đầu Vô thức run lên Vô ích thôi Người vẫn đền Thả ta đi đầu thai đi Nhìn lục vô kỵ vẫn chưa chịu từ bỏ Hồn phách của quy trần Dùng hết sức lực toàn thân yếu ớt nó một câu Chỉ nó một câu đã khiến y mệt nhọc vô cùng Chỉ có thể liên tục xua tay với bán yêu Mặc dù không nói được nữa Nhưng y tứ đã vô cùng rõ ràng Hồn phách của Quý Trần bị tổn hại Đã không cách nào đoạt sát chân thân Của A Vương được nữa Người cho ta thêm một cơ hội nữa Một lần nữa thôi Người thử một lần nữa được không Lục vô kỳ lúc này đã trở nên hoảng loạn Hắn kéo theo hồn phách của Quý Trần Ấn xuống lòng ngực của A Vương thêm lần nữa Mặc dù nhìn thì Thấy hồn phách đều đã hòa làm một Với yêu thân Nhưng chỉ cần lục vô kỳ buông tay Hồn phách của Quý Trần Lại vẫn nhẹ bẫng bay lên Ta đã hết hy vọng rồi Quy Trần dốc hết sức Nói được được câu Lắc đầu với lục vô kỵ Sau đó cô không quan tâm bán yêu này Từ mình bay ra bên ngoài phòng đá Mà thầy đã sắp bay ra ngoài Hồn phách lại bị lục vô kỵ kéo lại Thử lại lần cuối cùng Nếu được không được Ta sẽ đích thần tiện người đi xuống Lục vô kỵ nói xong Lại kéo hồn phách của Quy Trần Đến bên cạnh A Vương Ấn vào trong yêu thân Lần này hắn không vội buông tay Bạn yêu trước tiên Cầy bỏ cơ thể yêu hóa của mình Sau đó đưa tay nắm một cái Về phía bức tường Liền thấy thanh trường kiếm treo trên tường Tự bay đến trên tay lục vô kỵ Bạn yêu tuốt kiếm vứt vỏ đi Đặt lưới kiếm lên cổ mình mỉm cười với hồn phách của Quy Trần Đã trở nên hoảng loạn Nói nếu hồn phách của người Đã không thể tự đoạt xá Vậy được Ta sẽ giúp ngươi. Năm đó, khi ta dẫn ngươi chạy thoát ra ngoài, ta từng nói, ta sẽ không để ngươi lại một mình. Cầu lúc nói ra câu cuối cùng, Lục Phúc Kỵ cởi bọt thuật pháp phòng ngự của bản thân. Bà tay cầm kiếm hơi dùng sức, cắt đầu mình xuống. Cầu lúc đó, trong hoàng trang bên ngoài thành trường ăn, ngô miễn, nên chăm chăm võ mịn đương, một thân áo tàng, nói, chỉ hoan đủ lâu rồi, Người không cần nói gì nữa chương 319 Bản lĩnh của nhóc nhậm tan Bên cạnh hoàng hậu Có vài công nữ đã tắt thở Đầu của bọn họ bị xe nát Để lộ ra tướng mạo yêu quái bên trong Và bị nương hoàng sợ Để những yêu quái giả dạng thành công nữ này Nói về ngô miễn Ta không biết bọn họ trông như vậy Đây đều là những nữ quan Đã đi theo ta nhiều năm Sao lại biến thành yêu quái vậy Thư thư vị còn ở phía sau Người từ từ mà thưởng thức Ngồi bên nói xong câu này Không cho vị hoàng hậu nương đương này Cơ hội nói tiếp Mà lập tức quay người Đi ra khỏi hoàng trang Để lại võ mịn đương Mặt may hoảng loạn Không ngừng hét lớn Người đâu Đi mời trình lão tương quân đến đây Tới đại Phật tự Mời hai vị cao tăng quảng hiếu không hải Tìm cả tung tích của đại phương sư quảng nhân Phay phương sĩ Khi đi tới giữa sân Giữa chân ngồi miễn Lộ ra cái đầu nhỏ của nhóc nhậm Tam Thằng đong chui lên khỏi lòng đất Bạn lấy tay nam nhân tóc mặt Vừa đi vừa nói Người không lo lắng cho lão bất tử Và cháu trai của nhân sâm bọn ta sao Bạch cơn thật sự sẽ rất yêu mình yêu tướng Để cứu bọn họ chứ là ông giả kia Tự tìm thôi Xảy ra chuyện thì coi như Ông ta tự sát Ngồi bên cười như không cười Để nhóc nhầm tam bổ cái lại nói tiếp Có điều ông ta vẫn tính sót chỗ này Cho dù hoàng hậu Có bị dọa sợ vơ mật Cũng không dám đắc tội với lục vô kỳ Thầy ngô bên nói đến đây Thì dừng lại Nhóc nhầm tam lập tức hỏi Sao lại như vậy nhỉ Nhật bọn ta không hiểu Tiểu võ chiếu chỉ cần không bị mù Thì hoàn toàn có thể là nhìn ra được Chúng ta mạnh hơn tên bán yêu lục vô kỳ kia nhiều Bỏ qua không thèm bỡ đỡ chúng ta Mà lại đi liền minh với bán yêu kia Lúc nhỏ trông nàng ta Khá lành lợi cơ mà Sao giờ lại như vậy Bởi vì chúng ta Đều xuất hiện trong chiêm tổ Còn lục phố kỵ là bông dưng xuất hiện ngô miễn có chút cưng chiều cổ nhân xâm tinh này Cũng không tiếc lời nói chuyện với nó Mặc dù giọng điệu vẫn có chút khắc nghiệt Nhưng so với lúc nói chuyện với người khác Thì đã tốt hơn nhiều lắm rồi giờ lại một lúc Nam Điền Tóc Bạch tiếp tục nói: "So với hàng xóm ngày ngày gặp mặt thì người xa lạ vẫn xem mang lại cảm giác đáng sợ hơn." Vào mì đường không dám đắc tội với Lục Vô Kỵ là bởi vì không biết chi tiết về hắn. Trong lúc nói chuyện, người bên trong mày về phía hoàng cung, sau đó lẩm bẩm nói: "Bạch Cường muốn làm gì? Ở giờ hoàng cung lại có yêu khí đầy trời như vậy. Nhậm Tam, chúng ta qua đó xem thử bọn chúng muốn làm gì." Ta ở phủ của trình giáo kim đợi ngươi Vừa dân lời Ngồi bên đậm biến mất ngay tại chỗ Nhọc nhậm tam quay đầu nhìn cung điện Của võ mị nương Rồi làm ra mộ dạng như ông cụ non Lắc đầu một cái Sau đó trầm mình xuống chui vào lòng đất Và lát sau Nhọc nhậm tam chui ra khỏi mặt đất Trong hậu viện của trình Giạo kim Thằng nhóc đi một vòng quanh nhà Cùng vần không tìm thấy bóng dáng Nam nhân tóc bằng đâu cả Vốn gì ngô miễn nên trở về từ sớm rồi mới phải Sao lại còn về muộn hơn nó nữa Tiếng quanh một vòng Trong nhà không thấy tung tích nam nhân tóc mạc Nhọc nhậm tàm nhảy nhót đi ra ngoài phủ Cùng bay đây không phải lưu vương phủ ngày trước Chỉ là phủ phiêu kỵ đại tương quân mới dọn qua Chứ không thì đi một vòng cũng sẽ mất không ít thời gian Nhọc nhậm tàm nhớ đến quán rượu nhỏ bên ngoài phủ đi xe qua đối diện quán rượu Là ký viện lớn nhất thanh trường An Dạo này thằng nhóc thường thích kéo theo bách vô cầu tới đây Vợ uống rượu ăn thịt vừa nhìn ngắm các cô nướng bên kia đường Lại thêm rượu ở nơi này Xác thực không tối Ngay cả một đứa uống rượu kén mồm như thằng nhóc Cũng không nói ra được một chữ không Sau khi can dặn quản gia trong phủ Để thay ngô miễn Thì bảo Nam nhân tóc bạc đến quán rượu tìm mình Nhóc nhầm tam Đến quán rượu ngồi trước Gọi ông chủ bưng lên vài vò rượu ngon tùy tiện làm vài món đồ nhắm cho nó Vừa ăn uống vừa đợi người Trước đó chuyện xảy ra trong hoàng cung Vẫn chưa được lan rộng Khi vò mỉ đường dẫn theo hoàng tộc ra khỏi thành Cũng không kinh động đến kinh triệu doãn Khắp phố phương Trường An Vẫn đông đúc người qua kẻ lại Chỉ có điều khiến nhóc nhậm tam cảm thấy hơi đáng tiếc là Khi viện đối diện Vẫn chưa mở cửa Nó chỉ đành vợ uống rượu Vừa đợi bên kia mở cửa Lòng thầm mong ngô miễn Đừng xuất hiện quá sớm Ăn uống đừng một lúc Bộ đen nhìn thấy từ xa Có một con ngựa của dịch trạm chạy tới Ngồi trên lưng ngựa Là một dịch thừa đến kinh thành đưa văn kiện Có thể là vì đi đường mệt mỏi Vừa điền thấy quán rượu này Ánh mắt dịch thừa Liền bị vò rượu trên bàn của nhóc nhậm tam thu hút Vốn đã đi ngang qua quán rượu Chạy xa mấy trường mấy trục trưởng Lại vẫn quay đầu ngựa trở lại Trước cửa quán rượu Trường quầy, cho một bát rượu Mau lên, uống xong lão ra đây Còn phải lên đường Dịch thừa không xuống ngựa Trực tiếp mong ra mấy đồng tiền Nem cho trường quầy Sau đó, để thấy ông chủ quán rượu cười hì hì Bưng một bát rượu đi tới Đứng trước ngựa, kiêng chân Đưa bát rượu lên nói về quân gia này, ngài ở trên ngựa không tiện Để tiểu nhân hầu hạ quân gia Ngài không cần dùng tay Chỉ cần kho người xuống là được Trong khi ông chủ nói Dịch thừa đã khom xuống Uống một ngụm rượu to Uống được rượu ngon Dịch thừa hài lòng nhắm mắt Chậm ra nhầm đi hương vị của rượu nhọc nhậm tam nhìn thôi Mà cũng cảm thấy ngon miệng Thằng nhóc không kìm được Cùng giòn một bát lên uống Có điều ngay lúc nhóc nhậm tam buông bát xuống Trong lúc vô tình Lại phát hiện ông chủ quán rượu Và dịch thừa đang nhìn chằm chằm đối phương Miệng hai người run run bấp máy Để không phát ra tiếng động nào Nhậm nhậm tàm đi xuống bát rượu của mình Mới uống có ba bát thôi Đầu đó nhiều quá lúc này, dịch thừa và ông chủ quán rượu Cùng phát giác thẳng nhóc Đã trồng thấy hành động của hai người Bọn họ cùng trao mày lại Sau đó, dịch thừa đưa mắt ra hiệu cho ông chủ Lại lên tiếng nói vài câu khách sáo Dịch thừa quay đầu ngựa Chạy về phía trung tâm kinh thành Để thấy dịch thừa đã đi khỏi Ông chủ quán rượu cười vui vẻ Nói với tên nhóc Vì tiểu thiếu gia này Còn muốn nếm thử rượu trái cây Do cửa tiệm ta tự ủ hay không Là quả giải hay được trên núi Vào mùa thu năm trước Ngay cả trình lão vương gia Trong phủ các người uống vào Cũng không ngất lời khen Nếu ngài muốn nếm thử Thì đến hậu viện xem Tổng cộng có 5 vò rượu trái cây Cho ngài đích thân chọn một vò Rượu trái cây hả Nhân sân bọn ta Đã mấy năm rồi chưa được uống Nghe ông chủ nói làm nhân sâm bờ ta thêm nhỏ rãi đây này. Nhọc đậm Tam cười hí hứng, nhảy xuống khỏi ghế. Lọt tọt theo ông chủ đi vào hậu viện quán rượu. Và đến hậu viện chỉ nhìn thấy có một vò rượu cực lớn. Chưa nhìn thấy năm vò rượu trái cây như ông chủ quán rượu nói. Nhọc đậm Tam đi qua, nhẹ nhàng đá vào vò rượu lớn. Bên trong quả thực có chút rượu, ước chừng là nó nửa vò. Mùi rượu bên trong chỉ là rượu bình thường. Làm gì có mùi thơm mát Của rượu trái cây cơ chứ đầu lúc nhóc nhậm tam ngơ ngác Quay đầu nhìn ông chủ quán rượu Thì trông thấy ông ta Lấy từ sau lưng ra Một con dao hình tay trâu nhọn hoắt Nào nụ cười lạnh lẽo với thằng nhóc Ránh con Một trách thì trách người đang nhìn thấy Thứ không nên thấy Bây giờ lao ra ta Xe tươi người xuống dưới đầu à. Ông chủ quán rượu còn chưa dứt lời Đã thấy nhóc nhậm tam há miệng Phun một quả cầu lửa to cỡ nắm đấm về phía mình, khoảng cách quá gần, ông Trầu Quan Diệu không tránh kịp, quả cầu lửa đánh thẳng vào đầu ông ta. Ông Trầu Quan Diệu kêu thảm một tiếng, đùi quả cầu bốc cháy chảy loạn khắp nơi, trong lúc hoảng loạn, không phân biệt được phương hướng, ông ta chạy đến phía trước vào rượu lấn, đúng lúc này, nhóc nhạm Tam thu xuống đất đồn thổ đến dưới chân ông ta, dùng hai bàn tay nhỏ chằng đón như ngó sen, túm lấy cổ chân của người nọ. Khe dùng sức kém một cái Làm ông ta ngác cắm đầu vào trong vỏ rượu Ông chủ quán rượu Và cây đầu bốc cháy Vừa ngã vào vỏ rượu Bên trong liền bùng cháy lên Theo tiếng kêu là thảm thiết của ông chủ Trong không khí lan tràn mùi da thịt bị đốt cháy Trong lúc nhóc nhậm tam Đang tỏ ra tiếc rẻ Nửa vỏ rượu bị lãng phí Phòng nhiên có một cười từ cửa sau đi vào Chính là tên dịch thừa mua một bát rượu ban nãy Dịch thừa đến là để đợi xử lý thi thể Của tiểu thiêu gia nhiều tiền này Không ngờ vợ bước vào là nhìn thấy cảnh tượng như thế Hãy lập tức hiểu ra đã có chuyện gì Thằng bắt này biết thuật pháp Mà bản thân dường như Không phải đối thủ của nó Ngay lúc dịch thừa xoay người muốn bỏ chạy Mới phát hiện có một người trắng toát từ đầu đến chân Đã đứng sau lưng mình từ lúc nào chương 320 23 người Chẳng phải đang nói Đợi ta ở nhà trình lão tứ sao Nàm nhân tóc bạc Chính là ngô miễn y không buồn nhìn Dịch thừa trước mặt Mà tiếp tục Nói với nhóc nhậm tam Sớ muộn gì ngươi câu xem vì uống rượu Mà lỡ việc Không phải còn có ngươi Và lão bất tử sao Nhân sâm bọn ta Cho dù có trọc thùng trời Thì cũng có hai người Các ngươi chống đỡ Nhóc nhậm tam cãi một câu Cười hi hì, hì nói tiếp Chưa kể còn có cháu trai Của nhân sâm bọn ta nữa mà Nếu thật sự không được, thì trở về yêu sơn. Bảo trao trai tặng cho nhân sân bọn ta, mấy vị nương nương, cửa thế sống tạm qua ngày cũng... Thằng nhóc còn chưa nói xong. Dịch thừa đứng trước mặt ngô miễn, đột nhiên quay người, đi vào qua nhóc nhậm Tam chạy về phía cửa trước. Hắn có thể nhận ra được nam nhân tóc bạc trước mặt mình. Càng khó đối phó hơn nữa. Không còn cách nào khác, chỉ đánh bỏ gần tìm xa. Chạy về phía cửa chính của quán rượu. Mà thấy dịch thừa đang bước chạy ra khỏi hậu viện. Ngựa của hắn ở cây đó không xa. Chỉ cần cưới lên ngựa là có thể chạy thoát. Đồng lúc này, cổ trần của dịch thừa đột nhiên bị thứ gì đó kéo lại. Hắn mất trọng tâm, lào đảo đâm sầm vào khung cửa. Sau đó, trường mặt tối sầm xuống. Không còn biết gì nữa. Cũng không biết đã qua bao lâu. Hắn ta mơ mơ hồ hồ, mở mắt ra, mới phát hiện bản thân đang bị trói trong nhà bếp, phía sau quán rượu. Bên cảnh chính là ông trụ quán rượu bị thiêu cháy thành than đen, ngồi trước mặt là nam nhân tóc bạc và thằng nhóc kỳ quái nọ. "Cả người không cần mạng nữa sao? Ta là dịch thừa của dịch trạm triều đình, để kinh thành để đưa chiêu báo ở biên giới, cả người bắt trói ta lại, chậm chế quốc gia đại sự, sẽ phải rơi đầu." Dịch thừa sau khi nhận rõ hoàn cảnh thì vất ôm lòng ăn may, Lời tiếng mắng nhiếc hai người một lớn một nhỏ này. Hy vọng hai người bọn họ sẽ bị dọa sợ. Ya Sambotta có làm thịt cả ông chủ chỗ này rồi. Con để ý cái đấy nữa hả? Nam Điểm Tam cười khúc khích, Tùng Tăng nhảy nhót đi tới bên cạnh Dịch Thừa, bắt đầu cởi từng lớp quần áo trên người hắn ra. Dịch Thừa không hiểu nó muốn làm gì, nhìn từng lớp quần áo của mình bị cởi xuống, vội vàng hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Đạc Yến đang lạnh, "Cởi quan phục của ta làm gì?" Ngày công nói đây là quan phục rồi, đương nhiên là phải cởi ra, ném vào lò thiêu hủy chứ sao. Bạn không sớm muộn gì, cũng vì bộ quan phục này mà phá được án. Sớm biết vậy thì đã cởi ra từ lúc nãy rồi. Nghe xem hiện giờ bị dây thừng vương víu còn không tiện ra tay. Nhậm nhậm Tam vừa nói, vừa xe luôn quần áo của dịch thừa xuống. Sau đó, nhặt con dao thay dao đang để ở trên thớt, nhắm vào đầu của dịch thừa, bắt đầu khoa chân mua tay. Ta hỏi ngươi một lần, là lục vô kỵ phái ngươi đến phải không? Trong lúc nhóc nhầm tam hù dọa dịch thừa, ngồi mết ở bên cạnh, đột nhiên nói một câu. Câu này vừa nói ra, hy vọng mong manh của dịch thừa đã hoàn toàn bị giập tắt. Lời nói dối vốn đã bịa xong, cũng đành phải nuốt trở về. Dịch thừa nhìn ngô miễn thêm lần nữa, rồi ngậm miệng im mặt, mặn cho nhóc nhầm tam dọa nạt thế nào, thì hắn cũng chỉ cúi đầu cầm như thóc, "Còn ngươi ngươi đã trả lời rồi." Nói xong câu này, ngồi bếp đứng lên, xoay người đi ra ngoài. Khi sắp ra khỏi nhà bếp, e quay đầu, nói với cậu Vinh đọc nhẩm "Bám xác ra, mang cho heo cho chó ăn. Chúng ta phải ở lại thành chương an một khoảng thời gian, không thể để bản thân dính vào phiền phức được." Quan rượu thời bấy giờ thường hay nuôi một ít heo, dê, gì đó để chào đón một số khách quý muốn ăn thịt tươi. Trong quán rượu này, Cùng nuôi hai con heo Và bốn năm con chó chuyên để lấy thịt Nghe đến lát nữa thôi Bản thân sẽ bị băm nát Mang cho nước con heo Còn chó này ăn Dình thừa không kìm được mà run dày Hàng không sợ chết Để nghe đến cảnh thân xác mình Sau khi chết bị trà đạp như thế Lòng giả không khỏi rét run Không phải lúc nãy Nó là cởi hết quần áo Chặt thành từng khúc Rồi nổi lửa thiêu dụi sao Người làm sao lại đổi ý rồi Ngọc nhậm tàm tỏ vẻ không vui lắc đầu. Sau đó, nhìn con dao phai trong tay. suy nghĩ một lúc, lại cầm lên một con dao khác. Lúc này mới gật đầu nói, Nhà sao bọn ta biết, một băm thịt, thì cũng phải dùng hai con dao mới sướng. Câu cuối cùng còn chưa nói xong, nó đã vùng hai con dao trong tay lên. Phải, ta được lục vô kỵ phái tới. Người đừng động thủ, ta nói là được chứ gì. Thấy thằng nhóc trước mặt, sắp sửa xuống tay. Xin thưa rốt cuộc không kiềm chế được nữa Lớn tiếng gạo lên Lục vô kỵ có 23 đệ tử trong kinh thành Ta được phai đến truyền mệnh lệnh Cho đám đệ tử của hắn Lục vô kỵ muốn đại náo trường an Sau đó hắn ta kể lại Những gì lục vô kỵ đã dặn dò Phùng thập tứ cho ngô miễn nghe Nghe thấy chuyện này Ngồi bên quay đầu Lên nhìn dịch thừa một cái Sau đó nói với nhóc nhầm Tam Người lấy giấy bút cho hắn Ta muốn danh sách 23 người này Thầy mình đã nhận được cái mạng về Dình thừa lập tức thở vào nhẹ nhõm Dây bút gì đó Hắn còn mang theo bên người Liền nhờ nhóc nhầm tam Gió nước mày mực Cơ thế nằm vào trên nền đất nhà bếp Biết giảm một chuỗi tên họ và địa chỉ Sau đó tờ danh sách được nhóc nhầm tam Đưa tới tay ngô miễn Nằm nhận tóc mạc nhìn một cái Liền cau mày Là người không biết đếm Hay là khinh ta không biết Lộc vô kỳ có 23 đệ tử Mà ngươi chỉ viết có 13 người Còn đợi trả giá với ta cơ hả à, Lão ra ngài hiểu lầm rồi đệ tử của lục vô kỳ quá nhiều Mười người còn lại đều là quan lớn Giữa chức vụ quan trọng trong kinh thành Bọn họ có người liên lạc riêng Việc này không đến lượt tiểu nhân Nghe ra khi thế lạnh thấu xương Từ trong lời nói của nam nhân tóc bằng dịch thừa lại lần nữa Không kìm được cơn run dày Hắn tiếp tục giải thích Mạnh lãnh đều giống nhau Chẳng qua được chia cho hai người đi truyền tin Chuyện này ta thật sự Không có lừa lão ra Xin ngại ngàn vạn lần Chớ có hiểu lầm Nghe dịch thừa nói xong Ngô miễn là nhìn danh sách trong tay Chầm ngâm một lúc Ý lại nhìn hắn nói Còn có cách nào tìm được 10 người kia không Người không biết những người khác cũng không biết sao Bọn họ đều là đệ tử Của lục vô kỷ nhưng đều chưa từng gặp mặt nhau. Đối với bọn họ, hỏi thăm thân phận của đồng môn là điều cấm kỵ. Ngài thái lời nói của cô Miễn có chút hòa hoãn, dịch thừa lại nhẹ nhõm thở ra, lập tức cởi định đọt nói tiếp. <cười> Tinh lực của Lục Vô Kỳ có hạn, không thể thu nhận quá nhiều đồ đệ, nhưng lại có không ít người làm việc thay hắn, ai nấy đều đang đợi vị trí đệ tử của hắn có chỗ trống, có thể nắm bắt cơ hội ngồi vào thay thế. Ta và ông chủ quán rượu này Đều là người đợi thay thế Mặc dù cũng gọi lục vô kỵ là sư tôn Nhưng hắn chỉ dạy cho ta Một chút ít thuật pháp đơn giản Cũng chưa từng coi chúng ta là đệ tử Ngồi bên không quan tâm mấy lời của dịch thừa Giao danh sách trong tay cho nhóc nhậm tam rồi nói Đi tìm trình lão tứ Đỡ cây này cho gã Để khi đó thanh trường an Sẽ loạn đến mức nào Phải xem bản lĩnh của gã Nhóc nhậm tam biết chuyện này Hết sức quan trọng Tự nhiên không dám chậm trễ Nó cất danh sách đi Chỉ về phía dịch thừa hỏi Hắn ta thì sao Gợi đích thân ra tay Cậu nói này dọa dịch thừa giật nảy mình Được câu trả lời của nam nhân tóc bạc Lại khiến hắn bình tĩnh lại Giờ lại đi Hắn không biết tung tích của 10 người kia Được hẳn là biết lục vô kỵ ở đâu Lâu này Trình giáo kim đang trên đường đi tới hoàng trang Bên ngoài thành Và nghe thấy tin tức của nhóc nhầm tan Thì vội vàng quay đầu ngựa Chạy ngược về thành Trường An Khi đi qua cổng thành lao Trình ra chuyên ý chỉ của võ mỹ nương Đó với những binh lính canh giúp cổng thành Thái hậu co chỉ Bốn cổng thành Trường An đắm chặt Không cho phép người ngoài ra vào lao Trình ta không có thời gian Đi đến ba cổng khác truyền chỉ Ai kia người thay Lão Trình Còn người chạy đến quân doanh Của ngự lâm quân ở bên ngoài thành một chuyên Tìm chi dũng đại tướng quân Tạ Trung Điều động một vạn ngự lâm quân Đến cổng thành chờ đợi Tuyệt đối không được chậm trễ Tạ Trung là con trai của đại tướng Tạ Anh Đăng Núi Ngoa cương năm xưa Ngày thường có quan hệ rất tốt với Trình Giảo Kim Sự tình cấp bách Người mà Trình Giảo Kim có thể liên lạc lúc này Cũng chỉ có một mình Tạ Trung Trở lúc phiêu kỵ đại tướng quân Điều động binh mã Ngô Miễn đã hỏi ra được một chuyện khác Từ trong miệng dịch thừa Hàn toàn được đệ tử thân truyền Của lục vô kỵ phai đến đây Còn cứ theo lời dịch thừa Ngôi miễn tìm được người kia Lại dùng thêm chút thủ đoạn Người kia khai ra Là mình được sư huynh phùng thập tứ phai đến Lúc này lục vô kỵ đang trốn Ở nông trại của phùng thập tứ Có điều Ngô miễn vẫn đến chậm một bước Khi y đuổi tới nông trại Nơi này đã là một biển lửa Đã đến khi lửa lớn tắt hẳn Chỉ còn lại bởi mấy thi thể đen xỉ Nhìn cảnh hoang tàn trước mắt Ngồi bên lầm bẩm Trường An Người sẽ đến chứ Hết chương 320 Vậy là ở phần trước Quý bất quý đánh Ngô Miễn Cũng chỉ là một vợ kịch thôi Nhưng lục phố kỵ và quy trần Vẫn cơ bị chạy thoát Hai tên này cất giữ rất nhiều xác Của đế yêu Cũng như là Á Vương Có lẽ còn biết cả nguồn gốc của Bách Vô Cầu Cũng như là người Ở trong thân thể của Bách Vô Cầu